4. xa cách. S đất và beta Hàn Phong tuyết một đường một mình mà đến, duy chỉ có nỗi nhớ mong và niềm tin tưởng vào người thân giúp tôi chịu đựng tất cả. Mà nay lực lượng cuối cùng giúp tôi chịu đựng lại sụp đổ khi sự thật được phơi bày. Ở trong lòng tôi, thế giới vàng ngọc hoàn mỹ không tì vết kia kể từ ngày đại hôn đã mất đi hoàn toàn ánh sáng của nó mà nay cuối cùng nó cũng từ trên chín tầng trời rơi xuống mặt đất hóa thành bụi đất vỡ vụt từ đó về sau cho dù cung điện vẫn như cũ hoa cỏ không thay đổi thì cây cối xanh tươi nước chảy êm đềm cuộc trò chuyện vui vẻ tất cả đều không còn là quang cảnh cũ như xưa trong trí nhớ của tôi nữa hết thảy đều đã khác rồi từ khi chào đời tới nay chưa bao giờ tôi khóc lóc chai vật đến như vậy Lúc mất đi ngoại tổ mẫu, tôi đột nhiên đau lòng, nhưng khi ấy còn chưa hiểu được trong thế gian có một cảm giác đau đớn khiến người ta đau thấu tâm can. Lúc ấy còn có tử đạm, có người thân, hôm nay lại chỉ có một vòng tay xa lạ. Tôi không nhớ rõ đêm hôm ấy đã nói những gì, cũng không nhớ tiêu kỳ đã nói những gì. Chỉ nhớ rằng tôi khóc như một đứa trẻ trong ngực hắn. Ở trong lòng ngực ấy, hơi thở của hắn dần dần khiến tôi an tĩnh lại, không muốn nhúc nhích cũng không muốn mở mắt nữa. khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không biết tiêu kỳ đã rời đi tự lúc nào. tôi nằm trên giường, trong tay vẫn nắm áo khoác lông cư của hắn, khó tránh lúc trong mộng hoảng hốt cho rằng hắn nằm bên mình. trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng tịch mịch, tựa như đã đánh mất thứ gì đó tì nữ hầu hạ rửa mặt dùng bữa, tôi chỉ mặc cho các nàng tự định đoạt bản thân thất thần đầu óc mông lung một tiểu nha đầu đôi mắt tròn to hai tay bưng bát thốt lên thổi nửa quỳ trước giường răng bát thốt lên cô nương nhỏ bé này vóc người còn chưa bằng tôi lúc chưa gả tôi nhìn nàng nhất thời không đành lòng giơ tay ra hiệu cho nàng đứng lên nàng cúi đầu rất thấp Cẩn thận đứng lên, cái khai trong tay khẽ nghiêng, bát thuốc bị lật, thuốc trong bát đổ xuống nửa người tôi. Chúng thị tí nhận thời luống cuống, vội vã chạy tới thu dọn. đồng thanh kêu lên, nô tỳ đáng chết. Tiểu nhà đầu kia quỳ xuống ngay tại chỗ không ngừng khâu đầu, bị sợ hãi tới mức không dám nói lời nào. Đứng lên đi, tôi chán nản, nhìn qua vết bẩn trên người, thở dài nói. Chuẩn bị nước nóng cho ta tắm. Nhìn những tí nữ nơm nấc lo sợ trước mắt, lại suy nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Tôi không khỏi cúi đầu cười khổ. Đều là những nữ tử thanh xuân, mạng người khác như con kiến. Cố gắng cầu sinh, tôi có lý do gì mà vứt bỏ. Sau khi bị thương, tôi chưa từng xuống giường. Mỗi ngày đều được người hầu lo người, đã lâu chưa tắm rửa may là phương bắc trời lạnh nếu trời nóng ép e là không chịu được được mấy ngày nay tôi cũng chưa từng soi gương không biết bản thân đã biến thành bộ dạng ra sao cho dù người thân gạt bỏ tôi người khác không thương tôi tôi vẫn phải tự yêu quý chính mình hơi nước bốc lên tôi khẽ ngửa đầu mà cười để hơi nước đọng lại trong mắt ai cũng sẽ không thấy được nước mắt của tôi Chỉ thấy được nụ cười giống như những ngày sau đại hôn, những ngày ấy tôi làm cách nào để cười thì hiện tại cũng cần làm như thế. Không còn nước lấy từ suối nước nóng, thả hoa lan, dầu hương, chỉ một thùng gỗ đơn giản, nước nóng hầm hập cũng đủ tắm rửa thanh tân. Rửa sạch cát bụi, tứ chi cảm thấy nhẹ nhàng, toàn thân thoải mái. Thấy thị nữ mang quần áo tới, tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười từng chiếc cấm vóc sạch sỡ hoạt lệ khác thường tôi lại chẳng muốn mặc bộ nào quần áo này là ai chuẩn bị tôi tiện tay bén lên một bộ váy đỏ viên vàng lại nhìn vòng tay phỉ thúy trên khay giật mình cười nói mặc như vậy để đi diễn khí kịch sao tiểu nhà đầu xinh đẹp đỏ bừng mặt lại cuống quýt muốn quỳ xuống nhận tội thôi tôi giơ tay lên ngăn nàng lại lừa nhìn những bộ khác chọn một bộ trắng trong đơn giản là được tôi xay người ra xõa tóc chậm rãi đi tới trước gương người trong gương mặc quần áo trắng như tuyết tóc dài buông xõa đen như mực rủ xuống hai vai da trắng tuyết tóc mây đen lông mày như cũ đây vẫn là gương mặt tôi chỉ là cảm đã đầy mặt mặt lại tái nhợt về hơn thường ngày rất nhiều Trong đôi mắt này vẫn có đôi con ngươi sâu thẳm, lông mi dài, rõ ràng không có chút khác biệt nào. Khác biệt ở đâu, tôi không thể nói ra. Chỉ cảm thấy hai mắt đen nhánh trong gương kia như được hơi nước dày bao phủ, không thấy vẻ trong suốt nữa. Tôi cười, nữ tử trong gương cũng cười, mà trong đôi mắt kia không có lấy chút ý cười nào. Vương Phi, người xem bộ này có được không? tiểu nha hoàn mang ít phục vào, sợ hãi cúi đầu. tôi đưa mắt nhìn lại, bắt giác mỉm cười. nàng chọn một bộ váy dài xanh thẫm, vải trắng mỏng phủ ngoài, thanh nhã thuần khiết, rất hợp với người vợ của tôi. người tên là gì? tôi vừa trang điểm thay quần áo vừa dò xét cô bé này. nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi. nô tỳ tên ngọc tú. bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chậm chạy hỏi nàng, tiện tay với lấy một chiếc trâm ngọc cài lên tóc. Mười lăm, giọng nói nhỏ như mỗi kêu. Tôi ngừng tay lại, ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng buồn bã, tuổi mới mười lăm, bằng tôi lúc ấy. Nhìn kỹ cô bé này, mặc dù không xinh đẹp động lòng người như Cẩm Nhi nhưng mặt mà mày cũng thanh tú, rất có năng lực. Nhớ tới Cẩm Nhi, trong lòng lại chua xót. Tuy là chủ tớ nhưng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm gắn bó không như người ngoài. Mà tôi nay đã ốc không mang nổi mình ốc, một thân phiêu bạt, không biết nàng đang trôi ra ở nơi nào. Nhất thời cảm thấy buồn bực. Tôi lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, lại thấy trong sân sáng rực, ánh mặt trời thấu qua bóng cây, từng sợi nắng nhẹ nhẹ xuyên qua mái nhà. Thì ra đã là cuối tiết xuân. Mùa hè rất nhanh sẽ đến. Ở trong nhà buồn bực quá. Ngươi theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Tôi cho tất cả mọi người lui. Chỉ giữ lại một mình ngọc tú. Bước ra ngoài cửa. Gió êm xịu tát vào mặt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Nhìn thấy cột chuca cao mái nhà cong. Đình mắt cây xanh. Tôi chợt cảm thấy lòng giọt mở trong sáng. Vương phi. Người mặc áo tròn vào đi. Bên ngoài lạnh lắm ngọc tú vội vàng đuổi tới tay cầm áo choàng vẻ mặt lo lắng tôi quay lại nhìn nàng trong lòng cảm động mà chỉ cười nói thời tiết này nào còn ai mặc áo choàng nữa trước kia mùa hè là mùa tôi thích nhất trong kinh thành nắng nóng mỗi khi đến độ tháng năm nữ quyến khắp nơi đều được thay ra y mỏng phiêu giật lúc cử động ống tay áo nhẹ nhàng bay và áo cũng bay theo gió Tất cả đều sống như những tiên tử xinh đẹp Ngọc Tú say mê nghe tôi kể chuyện Một đường đi ra, tôi thấy hầu hết hành lang Đình viên đều rắc đơn do giản dị không khác nhà bình thường Không khí tươi mới cảm giác như thể ở nha môn Đây chính là phủ vương gia ở sao Tôi quay đầu hỏi Ngọc Tú Ngọc Tú mơ màng suy nghĩ một hồi Chân trừ gật đầu Vương gia thường ngày đều ở đây Tôi gật gật đầu, đại khái đã hiểu rõ tiêu kỳ vẫn luôn lấy nha môn làm nơi ở, không say phủ riêng cho mình. Nghe nói hắn xuất thân hàn tộc, tính tình cần kiệm, xem ra quả thực như thế. Nếu đổi lại là ca ca, làm sao có thể chịu được được chỗ ở đơn do như vậy? Tôi nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi Ngọc Tú, vương gia thường ngày ở trong phủ hay làm những gì? Phần lớn thời gian vương gia đều làm việc ở bên ngoài. Lúc trở về phủ cũng bận trộn tới nửa đêm. Ngọc Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đúng rồi, vương gia thường đánh cờ cùng tống tướng quân. Còn có lúc một mình đọc sách, luyện kiếm, uống rượu. Hết rồi. Ngọc Tú vừa nhắc đến tiêu kỳ. Vẻ mặt đã đầy sự kính sợ. Nói cũng sầm sầm nhiều hơn. Tôi cúi đầu mím môi cười. Cảm thấy người này thực cứng nhắc. Ngày nào cũng sống nhàm chán như vậy. Trong phủ ngay cả ca cơ cũng không có. Tôi tùy tiện hỏi, giọng nói không thể đổi. Vừa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng cười của các thiếu nữ vọng tới. Tôi dừng chân lại, thấy mấy nữ tử xuất hiện trước hành lang. Mấy người đó thấy tôi, kinh ngạc tới mức ngây người tại chỗ như run rẩy. Một người phía trước cuống quyết quỳ xuống, miệng nói vương phi đám người sao mới vội vàng quỳ xuống. Tôi ngưng mắt nhìn lại. Hai nữ tử phía trước mặc y phục sang trọng, một người mặc áo màu đỏ quả hạnh, ống tay hẹp, mắt mũi xinh đẹp, dáng người tiểu điệu, khiến cho Ngọc cũng phải khẽ run. Người còn lại mặc đơn giản hơn, tuổi cũng nhỏ hơn, nhưng mặt mày thì xinh đẹp hơn. Trang phục này không giống với trang phục của nữ tỳ bình thường. Tôi vừa nhìn đã hiểu được ngay. Trái tim tựa như bị nắm chặt lấy, tôi nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đúng rồi, tại sao tôi lại quên mất chuyện này? Cô gái mặc y phục màu đỏ quả hãy đoạt lời của tôi, hãy nhi thỉnh an vương phi. Nàng vừa nói vừa dương mắt nhìn, ánh mắt quét qua vạt áo tôi rồi cùi đầu, đôi hoa tai ngọc khẽ kêu lên tinh tang đôi hoa tay này làm tôi nhớ lại chiếc vòng tay phỉ thúy lúc nãy, hình như là cùng một bộ. Tôi nhất thời hiểu ra, những bộ đồ và trang sức kia là ai mua cho mình. Hạnh nhi, tôi cười nói, từ khi bổn cung đến phủ tới nay, mọi thứ dùng hàng ngày đều do ngươi chuẩn bị sao. Nàng hơi ngước mắt lên, là bổn pháp của nô tì, chỉ sợ hạ nhân trong phủ ngu dốt khiến vương vi không thoải mái. Lanh lợi như thế, lời nói sao lại giống như lời chủ mẫu nói với khách nhân vậy? Tôi vô cùng kinh ngạc, bắt giác bật cười. Thấy tôi cười mà không nói, lòng can đảm của nàng dường như tăng thêm một ít, ngẩng lên nhìn tôi. Đón ánh mắt của tôi, nàng ngơi người, không kịp che dấu vẻ ước ao trong mắt. Cũng là một nhà đầu xinh đẹp, tôi gật đầu mỉm cười, ta cần người lanh lợi như vậy ở bên cạnh. Ngày mai ngươi tới đây theo Ngọc Tú đi. Hãy nhi đỏ mặt tới mang tay, ngước mắt nhìn tôi. Giọng kiên định nói, hồi bẩm vương phi. Hãy nhi là người hầu hạ trong phòng vương gia. Tôi vốn đã sai người. Nghe vậy liền đưa mắt nhìn, ngươi đang nói chuyện với bổn cung sao. Hãy nhi ngơi người, đầu vai phát run, gương mặt chứa nét cười chợt trắng đầy. Tôi nhớ mày nhìn về phía Ngọc Tú trong phủ chẳng lẽ không có chút quy củ nào sao? ngọc tú không người, vội vàng đáp bẩm vương phi. quy củ trong phủ là chủ nhân hỏi, nô tỳ phải đáp. chủ nhân đứng trước mặt, nô tỳ không được ngẩng đầu nhìn thẳng. khi trả lời câu hỏi của chủ nhân phải xưng nô tỳ. một đám nữ tỳ quỳ trên mặt đất run rẩy nhìn nhau, người cúi càng thấp, vài người gần như sắp gật đầu gương mặt Hạnh Nhi đầy xấu hổ và giận dữ cúi đầu cắn môi thân thể vẫn không ngừng run rẩy cô gái xinh đẹp phía sau nàng vội vàng khâu đầu nói nô tì biết tội nô tì vô tình đã nhìn vương phi cầu xin vương phi tha thứ tôi liếc nhìn nàng một cái thản nhiên nói bổn cung thích nha đầu lanh lợi ngày mai ngươi cũng tới đi mặc kệ cho các nàng vẫn còn đang quỳ trên mặt đất Tôi trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đi qua chỗ góc khúc của hành lang, tới khi không còn có người khác, Ngọc Tú không kìm được vui mừng cười thành tiếng, như thế thật tốt. Vương Phi là thứ nhất, sau này không có trốn cho nàng càng sợ nữa. Tôi nghỉ chân, lạnh lùng đưa mắt nhìn, đột nhiên giận đến tái mặt. Ngọc Tú nhìn thấy ánh mắt tôi vội co trượt người, không dám mở miệng tôi cũng mím môi không nói nhưng lồng ngực tựa như bị ngăn lại bởi băng lạnh nhất thời khó thở cũng không được bình tĩnh tôi đã sớm nên nghĩ đến nhà nào mà không có vài cơ thiếp huống chi là hắn quyền cao chức trọng lại độc thân sống bên ngoài như vậy chớ nói là vương gia quyền quý cho dù là người tầm thường cũng có tan thê tứ thiếp chưa cần nói tới hậu duệ quý tộc phong lưu như ca ca Trước khi ca ca thành thân đã có ba ái thiết làm bạn, tẩu tẩu vừa vào cửa đã mang theo bốn thị thiếp. Hai năm sau tẩu tẩu mắc bệnh qua đời, ca ca mặc dù chưa từng tái giá nhưng cũng có thêm vài mỹ nhân. Mẫu thân thân là trưởng công chúa, sau khi gả cho phụ thân đã từng cho phép có một thiết thắt. Trước khi tôi sinh ra, người thiết họ hàn kia đã qua đời, từ đó phụ thân không là thiết nữa, rất yêu thương mẫu thân. Đúng vậy, tất cả đều là chuyện bình thường. Nhưng là, bất kể là ca ca hay phục thân, bất kể thế gian này có bao nhiêu nạn nhân có thiết thấp, những lý do này đều không thể bình ổn cảm xúc đang cuộn răng trong lòng. Tôi không rõ tư vị này là tức giận, là chua xót hay là cái gì khác. Kể từ khi tới đây, gặp được tiêu kỳ, tôi càng ngày càng không hiểu được chính mình. Trước kia thi thoảng tôi cũng từng nghĩ, Hắn luôn ở bên ngoài, có lẽ đã có thiết thất khi đó chỉ cảm thấy ấy là chuyện của người khác, có liên quan gì đến tôi đâu. Hắn cũng chỉ là vua quân trên danh nghĩa của tôi, là phụ thân lấy tôi ra làm quân cờ, đổi lấy một đồng minh. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật cười, ngược lại không khỏi đau nhói, đau đến vô cùng. Tôi một tay đặt trên cột trụ hành lang, một tay để trước ngực. Vẫn cười thành tiếng. Ngọc Tú luống cuống, vội vàng đỡ lấy tôi. Nô Tì nói sai rồi. Thỉnh Vương Phi bất giận, đừng để ảnh hưởng tới thân thể. Ai nói ta tức giận, tôi khất tay nàng ra. Chỉ cười, cười chảy nước mắt. Vương Phi, người đây là. Ngọc Tú luống cuống chân tay, gần như sắp phát khóc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng giống như đang thật lòng lo lắng cho tôi càng khiến lòng tôi chua xót. Tôi dựa vào cột trụ hành lang, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này có vua quân của tôi, có vương phủ, tôi tới đông đảo, mà chỉ riêng một nhà đầu này thực sự quan tâm tới tôi. Cảnh trí trước mắt càng nhìn càng thấy lạ. Tôi đột nhiên rất muốn về nhà. Nhưng nơi nào mới là nhà của tôi? Kinh thành, Huy Châu, hay là nơi này? Nhất thời lòng tôi như trốn khoang vu lạnh đến thấu xương. tôi cúi đầu che mặt lại cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng. mặc cho ngọc tú gọi tôi thế nào tôi cũng không chịu ngẩng đầu lên. cho đến khi nàng đột nhiên kéo tay áo tôi vội vàng quỳ xuống ở phía sau tôi mới sai người thấy tiêu kỳ đang đứng chắp tay nơi cuối hành lang mấy tên võ tướng phía sau lúng túng lui sang một bên. Nhìn hắn sải bước đi tới, tôi bỗng hoảng khóc, không kịp lau đi nước mắt. Hắn không mặc quần trang mà mặc một bộ hác bào, tóc búi kim quan, để lộ ra vẻ anh Tuấn cao ngạo. Tại sao lại ở đây? Hắn cao mày, giọng nói ôn tồn, tiết trời phía bắc rất lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn. Nghe giọng nói ân cần của hắn, lòng tôi đau nhói, hờ khững quay đầu, khiến vương gia lo lắng rồi. Hắn như mày nhìn, nhất thời không gian im lặng. Gió thổi qua, và áo tôi bay phất phơ, xuyên qua lớp quần áo, thật lạnh. Hắn nhìn tôi rất sâu như có lời muốn nói, lại không nói gì. Tôi khẽ cười, say người đi. Trở về phòng, quả thực cảm thấy có chút lạnh. Tôi nhắm mắt do thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nước ra. Vốn định ngủ một lát, nhưng nhắm mắt lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trước mắt chợt thấy thân ảnh của tiêu kỳ, lại chợt thấy cha mẹ. Bỗng nhiên nhớ tới cô cô, nhớ lời cô cô nói, nếu không có sự che chở của gia tộc, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tình cảnh hiện giờ đúng là tôi đã mất đi sự che chở của gia tộc. Một mình tôi phiêu bạc, là vinh, là nhục, là họa hay là phúc. Là sống hay là chết đều nằm trong tay mình Bắt đầu từ khi nào Tôi đã không còn là quận chùa hàng vạn hàng ngàn người yêu thương Không còn là đứa trẻ ngơi thơ bên cha mẹ Không còn là A Vũ được một tay tủ đã bảo vệ nâng niu Đó không còn là tôi nữa Từ khi bước vào thị đường Từ cái ngày trở thành sự trương vương phi Số mệnh đã bị cả đời này tôi phải đứng bên nạn nhân ấy Phải gắn mình với dòng họ hắn. Cùng hắn đi tới một tương lai không biết. Gió mạnh trốn biên cương. Vòng trăng lạnh lẽo ngoài sắc mạc. Ở vùng đất hoang vu này. Thứ tôi có. Chỉ là nạt nhân kia. Nếu như hắn ngợi ý. Có lẽ sẽ cho tôi một vùng trời mới. Nếu như hắn rời bỏ. Vùng trời của tôi liệu có sụp đổ thêm một lần nữa. Tôi nằm tràn trọng lệ chào cha lăn xuống thái dương cõi đời này ngay cả cha mẹ người thân cũng đã quay lưng còn có ai sẽ không rời tôi bên tai quanh quẩn lời nói của hắn đêm qua tôi vẫn nhớ lời hắn từ nay về sau nàng là vương vi của ta là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời này ta không cho phép nàng hèn yếu nếu như có thể tôi nguyện ý tin tưởng Tin tưởng vào cuộc đời mà hắn nói, cuộc đời này còn dài như vậy. Cuộc đời này ở đây, không chỉ có hai người tôi và hắn, còn có nhiều người không liên quan khác. Không liên quan đến nhau, tôi vốn nghĩ rằng không liên quan. Cho đến khi cô gái kia đứng sờ sờ trước mắt tôi, là thiết thất của hắn, nữ nhân của hắn, làm sao có thể không liên quan. Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, khiến tôi cảm thấy phiền. Ai đang xôn xa bên ngoài vậy? Tôi ngồi dậy, như mày. Ngọc Tú lập tức hồi bẩm, là lưu vụ nhân đưa hai vị cô nương Hạnh Nhi và Ngọc Trúc tới chờ bên ngoài hầu hạ vương phi. Tôi sa sầm mặt, lần đầu tiên nói lời lãnh khóc với hạ nhân, vương phủ này còn có chút quy củ sao? Nơi bổn cung nghỉ ngơi cũng có thể cho người tùy tiện xông vào. Chúng thị tì cuống quyết quy xuống. Có chúng người không dám đáp lời. Ngọc Tú sợ hãi nói. Hồi bẩm Vương Phi. Lưu vô nhân nói là phụ khẩu sự của Vương gia mang hai vị cô nương tới đây. Chờ Vương Phi tỉnh lại. Nô tì. Nô tì không dám ngăn. Lại tới thêm một lưu vô nhân. Phiền muộn tràn ngập trong lòng tôi bỗng chốc biến thành ngọn lửa vô danh. Thực muốn xem một chút nơi này còn có bao nhiêu kẻ hầu càn sỡ Không thèm để vương phi vào trong mắt Truyền ý của ta Tất cả những người vượt gây xôn xao khi nãy toàn bộ ra sân trước quỳ Tôi bèn chèn đứng dậy Thay y phục Trang điểm